Trên bàn rượu, tất cả quan khách đầu dùng ánh mắt thú vị liếc nhìn Sở phàm, có khinh bỉ coi thường và cười trên nỗi đau của người khác. Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh từ góc độ nào đó mà nói thì đây cũng là bản chất của con người. Chỉ có chu đạt khẽ hò lên hai tiếng trừng mắt nhìn vợ mình đầy bất mãn Sở phàm trên mềm cười vẻ mặt bình tĩnh, không buồn không vui. Lúc này chú Tuyết mới phát hiện ra sở phàm nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì. cô ta nhớ mày, suy nghĩ hai giây. anh là sở phàm nhà bác ba đúng không? mười mấy năm không gặp, vậy mà đã cao lên không ít nhỉ? chu tuyết đánh giá một lượt cách ăn mặc vô cùng bình thường của sở phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. xem ra lại là một con quỷ hút máu đến nhờ và bọn họ. sở phàm chỉ gật đầu xem như chào hỏi, thái độ hờ hững nhiều vậy càng khiến chu tuyết không vui. Đây là kiểu thái độ đến nhờ và người khác sao Hơn nữa Ngày hôm nay người mà nhà bọn họ mời đến Đều là những ông chủ lớn công thành danh toại Anh ta còn mặt dày ngồi đấy là thế nào chứ Loại người gì vậy Hứa phố mình chơi trội hơn người kia Cũng nhớ mày Cười hà hà nói Chú à Anh bạn này là ai vậy <cười> Ồ phố mình Để chú giới thiệu Đây là cháu trai của chú Sở phàm là con nuôi của nhà họ chú Chô Đạt cười vui vẻ, buột miệng nói Hồi con ở Giang Lăng thằng nhóc này với tuyết tuyết nhà chồng ta cũng còn như thanh mai trúc mã chú còn từng nghĩ đến chuyện cho hai đứa nó đính hôn rồi đấy ha ha ha vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt khóe miệng hứa phố mình co rút cảm giác như vừa có một cái sừng vô hình mọc lên trên đầu mình vô tình phẫn nộ phép chô Đạt một cái không biết ăn nói thì ông đừng nói gì cả cái gì mà đính hôn Con gái chúng ta và sở phàm hoàn toàn trong sạch, chưa có chuyện gì cả. Phú Minh à, cháu đừng nghĩ nhiều nhé. Đúng vậy, bố, bố nói linh tinh cái gì thế? chủ Tuyết tức tới mức rậm chân, cô ta chán ghét liêng nhìn sở phàm rồi cao ngạo quay đầu đi. Chỉ là một đứa con hoang vô tích sự, thân phận không rõ ràng mà cũng đòi cưới cô ta sao? Cô ta thậm chí còn hoài nghi, không biết sở phàm có phải còn có ý đồ gì với mình hay không, mà lại cố tình chạy đến đây, làm cho cô ta tức chết. Phù Minh, em với Sở Phạm không có gì cả, bọn em đã 10 năm không gặp mặt rồi, còn không bằng bạn bè bình thường nữa. Chu Tuyết tờ vẻ đáng thương nói, vội vã muốn xóa sạch quan hệ với Sở Phạm. Sở Phạm cũng khẽ cười với vẻ ẩn ý sâu xa. Bạn bè bình thường. Hồi nhỏ, mối quan hệ giữa anh, Chu Dĩnh và Chu Tuyết vô cùng tốt đẹp. Năm tháng quả thực như con dao giết lợn, khiến cho những người trước đấy còn thân thuộc với nhau trở nên hoàn toàn khác. Anh ngậm nghĩ trong chốc lát, vô dĩ anh còn niệm tình xưa muốn ôn lại chuyện cũ với nhà chú tư, nhưng xem ra bây giờ cũng không cần thiết nữa. Không sao, đều là chuyện lúc nhỏ, sao anh lại đầy bụng chứ? Hứa phù mình dịu dàng nói, hắn ta liếc nhìn về phía sở phàm, mang theo vẻ u ám và lừa giận. Cái loại nhà quê này, vậy mà lại dám giỏm ngó người phụ nữ của hắn ta khiến cho hắn mất mặt. cục tức này sao mà nhịn được đây. mặc dù là như vậy, nhưng anh cũng xem như một nửa người nhà họ Châu. chào anh, làm quen nhé. tôi là Hứa Phú Minh. hắn cao ngạo xa cách giơ tay già và nở nụ cười giả tạo. bố tôi là chủ tịch tập đoàn Phê Hồng, chủ yếu kinh doanh các loại hình sản nghiệp cố định như bất động sản, khách sạn. giá trị thị trường cũng lên tới mười mấy tỷ, mong được chia bao thêm. sao mặt Châu Đạt lập tức biến đổi. Các xung quanh cũng tỏ vẻ thích thú xem cho cười. Hứa Phú Minh nói vậy, đâu phải là tự giới thiệu nữa. Rõ ràng là nâng giá trị bản thân lên cao vút, thừa cơ đá cho sờ phàm một cái, khiến anh mất mặt. Tiểu phàm, cậu còn ngây ra đấy làm gì? Được bắt tay với Phú Minh là vinh hạnh của cậu đấy, cậu còn không mau đứng dậy kính một lý. Vô tình không vui cao mày, vinh váo tự đắc chỉ vào Sở phàm. Người có thân phận như Phú Minh Ở Giang Lăng mấy người cũng là nhân vật tầm cỡ hàng đầu Tám đời nhà cậu cũng chưa chắc được gặp đâu Nụ cười trên mặt hứa Phú Minh càng thêm sán lạn Chu Tuyết cũng ngẩng cao gương mặt xinh đẹp lên Chờ Sở Phạm khom lưng cuối đầu Sở Phạm chỉ bình tĩnh quét mắt nhìn bọn họ một cái Chậm rãi mở lời Chào anh Tôi là Sở Phạm Chủ tịch tập đoàn Phạm Vân Giá trị thị trường 50 tỷ Anh phất lở bàn tay đang đưa ra của đối phương Ở giang lăng bọn tôi, người có giá trị thân phận như anh, không có tư cách để bắt tay với tôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, bầu không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh, phải mất đến 2 phút. Há <cười> chủ tịch tập đoàn Phạm Vân, bây giờ ai mà không biết, chủ tịch tập đoàn Phạm Vân chính là chủ tịch Vân, Vân Mộc Thanh chứ. Hứa Phú Minh đột nhiên bật cười thích thú, vẻ mặt mỉa mai coi thường. Nói cách khác, anh chính là anh sở quyền thế ngút trời long thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi của giang bắc sao ha ha ha khách khứa xung quanh đầu cười cợt xem thường cứ như nhìn thấy một cài ngốc anh sở là nhân vật kiệt xuất và tôn quý đến mức nào chứ cái tên quê mùa này mà cũng xứng để so sánh với anh ấy sao chu đạt ngựa ngùng ho một tiếng tiệm lại chút thể diện cho sở phàm cười lớn nói cái thằng nhóc thối tha này Chắc chắn là gặp được chú Tư vui quá nên uống nhiều rồi, có phải không? Không biết uống thì đừng uống, để chú uống đỡ cho, cháu về nghỉ ngơi. Chú Tư, cháu không uống nhiều, cháu chính là anh sợ. Ánh mắt sở phàm bình tĩnh, lời nói ra làm người khác phải kinh sợ. Hơn nữa, chuyện hợp đồng giữa chú và tập đoàn Hải Đăng, cháu cũng đã giúp chú giải quyết rồi. Hôm nay cháu gặp Lý Hải Đăng, anh ta đã tránh miệng đồng ý với cháu là sẽ giúp chúng ta giải quyết. Khói miệng chú Đạt co giật. vẻ mặt vô cùng khó xử. Ông ấy không biết làm sao để xử lý mọi chuyện cho vẹn toàn. Ha ha ha! Hứa phú mình càng ôm bụng cười lớn, vẻ mặt châm chọc. Anh là anh sở, hôm nay còn gặp cả Lý Hải Đăng. Vậy anh có biết, mấy ngày nay Lý Hải Đăng đi công tác bên ngoài, hai tiếng trước vừa mới trở về, tôi nhờ vào vô số mối quan hệ cũng chỉ liên hệ được với thư ký liễu hân của ông ta. Anh đang nói, Một ông chủ lớn có giá trị bản thân lên tới mấy chục tỷ như Lý Hải Đăng. Việc đầu tiên làm khi trở về yên kinh không phải tổng kết công việc, không phải triệu tập cổ đông thảo luận vấn đề phát triển công ty, không phải đi thăm hỏi bố mẹ hay lãnh đạo mà lại dùng thời gian hai tiếng đồng hồ này vội vã đi gặp một tên lính nhà quê như anh sao. Sở phàm gật đầu. Không sai. Ha ha ha! Tiếng cười ồ liền vang lên từ bốn phía, vô cùng tròi tai. Vô tình một vẻ mỉa mai, Chu tuyết cao ngạo cười nhạt như thể nhìn thấy một tên hè đang nhảy nhót gương mặt ngàm đen của chú Đạt cũng trở nên vô cùng u ám ông ấy gằn giọng: đủ rồi, tiểu phạm cháu khiến chú quá thất vọng rồi đấy trước đấy mặc dù cháu nghèo nhưng vẫn luôn chính trực, lương thiện có trách nhiệm, có khí phách là một người đàn ông ngay thẳng, vững vàng nhưng nhìn cháu bây giờ đi cháu đã thành bộ dạng gì rồi lời lẽ dối trá, lừa gạt không biết trường mực chết cũng cần sĩ diện. Ông ấy vừa chua xót vừa căm hận nói, "Cháu nhìn lại những lời cháu nói đi, vừa là tập đoàn Phạm Vân, vừa là anh sở, còn cùng gặp mặt với Lý Hải đăng, cháu cảm thấy nói ra những lời dối trá này rất có thể diện sao? Sai, những thứ này chỉ khiến cháu trở thành trò cười mà thôi. Tiểu Phạm, cháu làm việc thì phải đến nơi đến chốn, chăm chỉ làm việc có được không? Mặc dù bây giờ cháu nghèo, nhưng chú tư sẽ giúp cháu mà." Chỉ cần cháu nghiêm túc làm việc Rồi sẽ có ngày cháu có thành tựu sự nghiệp Của riêng mình thôi Chú Đạt Thành Khẩn nói Một người đàn ông to lớn như thế Mà lúc này lại rơi xuống vài giọt nước mắt Vô cùng đau lòng và thất vọng Sở phàm trì ung dung đứng dậy Nói Chú tơ Có những chuyện nhất thời chú không có cách nào tiếp nhận được Cháu không trách chú Cháu biết chú là vì muốn tốt cho cháu Cháu là người thế nào Rồi sẽ có ngày chú hiểu được Cứ vậy đi, cháu đi trước đây Có thời gian cháu sẽ lại tìm chú uống rượu Vừa dứt lời Sở phàm không hề tranh cãi hay giải thích thêm gì cho bản thân Quay người rời đi dáng người vẫn thẳng tắp vào ung dung như cũ Cháu, cháu tỏ thái độ gì thế? châu đạt nhìn theo bóng dáng ngu ngốc cố chấp của sở phàm Vô cùng tức giận Hứa phú minh vội vàng chạy đến an ủi hà hề nói Chú à, chú cũng không cần đau lòng Có những người cứ thích như thế Làm người mà không biết tốt xấu Hài Đúng vậy, còn một mực khẳng định cái gì mà Giúp chúng ta giải quyết chuyện hợp đồng với tập đoàn Hải Đăng Do cậu ta giải quyết ớ Đó là công lao của phố minh nhà chúng ta đấy chứ Vô tình không vui cười khẩy Cậu ta mà thật sự có bản lĩnh đấy ớ Có thể gặp được Lý Hải Đăng Có gan bảo người của tập đoàn Hải Đăng Đích thân qua đây kính rượu xin lỗi chúng ta sao Đúng là nực cười Cốc cốc cốc Đúng lúc này, đột nhiên có một người đàn ông mặc ầu phục, đi giày da, đeo kính gọng vàng, gõ cửa bước vào. Ông ta nho nhã, lễ độ nói. Chào ông, tôi là Cao Bác, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hải Đăng. Nhận sự ủy thác của ông Lý Hải Đăng, Chủ tịch Tập đoàn chúng tôi. Tôi đặc biệt tới đây để truyền giao thủ tục hợp tác với ông Chô Đạt. Đây là hợp đồng mới. Tập đoàn Hải Đăng chúng tôi quyết định đưa ra 80 triệu tiền lợi nhuận. Ông Chô Đạt, mời ông ký tên. Tám, tám mươi triệu Ngay lập tức, Chô Đạt kinh ngạc trọn tròn mắt Tất cả khách khứa trong phòng đều đồng loạt cảm thấy ớn lạnh Chuyện này là sao chứ? Cũng khoa trường quá rồi đấy Ông, ông chắc chắn là tám mươi triệu ơ Ông không lừa chúng tôi đấy chứ? Chu Đạt không dám tin Vô tình thì giờ hợp đồng ra xem đi xem lại vài lần Khuôn mặt ngập tràn vẻ kích động và kinh ngạc Ông Chu thật biết nói đùa Quan hệ giữa ông và Chủ tịch Lý vững chắc như thế. Chúng tôi sao dám lừa ông? 80 triệu này mới chỉ là lợi nhuận bước đầu. Sự tính tới khi kết thúc công trình lần này, thu nhập của ông sẽ có khoảng 1 tỷ rưỡi. Cá bác thẳng thắn nói Một... 1 tỷ rưỡi? chu Đạt ngây ngần cả người. Vô tình thì kinh ngạc thôn lên một tiếng rồi ngồi phịch luôn xuống đất. Ngay cả hứa phố minh cũng sừng sốt. Hắn chỉ gọi cho thư ký của Lý Hải Đăng một cuộc điện thoại để van nài thôi mà. chẳng lẽ chút thể diện của cậu chủ nhà họ hứa lại đáng tiền như thế sao Ông chú trước đây thái độ của mấy anh em chúng tôi hơi ngạo mạn, đã đắc tội nhiều với ông xin ông rộng lòng bỏ qua tôi tự phạt bà ly, coi như lời xin lỗi Ngay sau đó rơi ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người vị phó tổng giám đốc tập đoàn Hải Đăng vốn cao ngạo không ai bì nổi này lại liên tiếp uống cạn bà ly thái độ hạ thấp đến cùng cực Mấy người Chu đạt đương nhiên không dám sơ suất, vừa vui mừng vừa lo sợ đáp lễ, khách sáo tiện ông ta đi, sau đó vẫn đứng tại chỗ chìm đắm trong nỗi mơ hồ. "Cha ơi, 80 triệu, 1 tỷ rưỡi, Phổ Minh, cháu thật sự là ân nhân của nhà chúng ta." Vô tình vô cùng kích động, nắm lấy tay Phổ Minh, vui sướng đến nỗi nói năng lộn lộ xộn. Cậu chủ hứa đúng là thiên tài trẻ tuổi, là dòng là phượng trong đám người thường. Đúng vậy, Ngay cả Lý Hải Đăng cũng xem trọng cậu như vậy, cho cậu thể diện lớn như thế, tiền đồ của cậu chủ hứa chắc chắn rộng mở thành thang. Cậu chủ hứa, sau này cậu phải rìu dắt chúng tôi nhiều vào đây nhé. Mấy người vị khách trên bàn rượu đều cho rằng nhờ công lao của hứa Phú Minh mới khiến cho tập đoàn Hải Đăng có sự nhượng bộ lớn như thế, thiên nhau nịnh nọt hắn tuổi trẻ tài cao. Cả người hứa Phú Minh xứng sở, chẳng lẽ bản thân thực sự là Trần Long Thiên Tử gì đó Là người tài được Lý Hải Đăng nhìn chúng Sắp sửa bay phút lên cao rồi sao Cả người hắn lâng lưng ngây ngất Vô cùng kích động Nhưng bên ngoài hắn vẫn làm ra vẻ khiêm tốn Quá lời, quá lời rồi Dựa vào quan hệ giữa cháu với Chủ tịch Lý Thì đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Ha ha ha Chủ tuyết kích động hôn hứa Phố Minh một cái thật mạnh Cả gương mặt là một vẻ tự hào và kiêu ngạo Phố Minh, anh giỏi quá làm người phụ nữ của anh là may mắn lớn nhất đời em. Cô ta như con thiên nga trắng, cao ngạo ngừng cao đầu, vô cùng đắc ý. Đây mới là người đàn ông của cô ta. ưu tú, mạnh mẽ và nổi trội. Nếu so sánh thì tên sở phàm nhà quê chui ra từ khe núi nghèo khổ, chỉ biết chém gió bốc phét gây trò cười kia có là cái thá gì. Loại người như vậy mà cũng xứng để dòm ngó đến vẻ xinh đẹp của cô ta xứng để có ảo tưởng này kia về cô ta sao? Hừm <cười> anh ta cũng sướng sao cả căn phòng sôi nổi náo nhiệt vui vẻ ồn ào chỉ có người được hưởng lợi lớn nhất chính là châu đạt là ngoại lệ ông ấy mơ hồ đứng trước cửa sổ bây giờ trong lòng hoàn toàn hỗn độn tập đoàn hải đăng tại sao có thể đưa ra khoản lợi nhuận lớn như thế châu đạt tự lầm bầm tùy ý liếc nhìn phong cảnh phía dưới tầng ngay sau đấy con ngươi tròn tròn vì nhìn thấy cảnh tượng khiến cho ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc cao bác, phó tổng giám đốc tập đoàn Hải Đăng lúc này đang đứng trước mặt sở phàm cúi đầu khom lưng bộ dạng cung kính nịnh nọt báo cáo điều gì đó giống như một người hầu giúp việc chuyện này giúp cuộc là sao chứ chu Đạt hít vào một hơi khí lạnh bên ngoài khách sạn sở phàm nghe xong báo cáo của cao bác phó tổng giám đốc tập đoàn Hải Đăng mới yên tâm rời đi cho dù cả nhà chủ tư chu Đạt có tin thân phận của anh hay không thì anh cũng sẽ không giải thích cũng không thèm tranh giành uy phong gì với loại tôm tép như hứa phú minh. Đại bàng sang cánh bay khắp nơi, thì sao lại để ý vài con kiến nhảy nhót trên mặt đất chứ? Đúng sai thật giả, thời gian sẽ chứng minh mọi thứ. Đại ca, anh về rồi. Lúc này, vô kình đã đứng chờ sẵn ngoài cửa khách sạn, nịnh hót tiến tới, vẻ mặt kích động. Đại ca, lúc nãy tôi đi vệ sinh, đã gặp được một người đẹp cực phẩm, thân hình, nào mông, nào ngực, chật chật. đã làm luôn đại ca anh xem khi nào dành đầy chữa bệnh cho tôi thế giúp tôi trở lại làm người đàn ông đích thực sở phàm khẽ vẫy tay vài ngày nữa rồi tính Hơi được được anh cần gì thì cứ sai bảo phù kình gật đầu như dã tỏi giam giáp nghe lời chứng kiến được bối cảnh khủng khiếp của sở phàm hắn ta không dám có thêm suy nghĩ bất kính nào nữa giang giang lúc này tiếng điện thoại sèo lên là vân mộc thành gọi đến Trên mặt sở phàm thấp thoáng nét dịu dàng, hỏi. Sắp xếp cho bố mẹ ổn hết chưa? Ờ, bác chú nói không muốn làm phiền nhà chú tư nên không ở lại khách sạn. Vân Mộc Thành đáp. Em mua được một căn biệt thự ở Yên Kinh rồi, vị trí cũng không tồi, đủ cho chúng ta sinh sống. Được, gửi vị trí cho anh đi, anh đến ngay. sở phàm khẽ cười, Vân Mộc Thành cũng là một quý cô giàu có, giá trị bản thân 30 tỷ rồi. nên đương nhiên cũng không tiết kiệm nhiều lúc trước nữa Đại ca, lên xe thôi không cần sở phàm căn dặn vô kình đã hấp tấp chạy tới về mặt ân cần Tôi tiện anh Chưa đến một tiếng sau sở phàm đã đến bên ngoài đường vành đài số 4 trong một khu biệt thự hạng vừa môi trường ở đây khá ổn đồ trang trí cũng đều là những vật phẩm tinh tế dân cư chủ yếu là tầng lớp trung lưu. Đại ca, sau này cần gì thì cứ sai bảo Giờ tôi không làm phiền gia đình đoàn tụ nữa. Tạm biệt. Vô kình to vẻ kích động, thể hiện lòng trung thành, cảm ơn dối rít Lúc nãy, cuối cùng sở phàm cũng mở lòng tử bi, thường cho hắn ta một phương thuốc, giúp cậu nhỏ trở lại. Điều này khiến vô kình vui vẻ nhảy cưỡng lên. Hắn ta không thể chờ nổi, mà đi hẹn vài người đẹp để thử thuốc. Sở phàm khẽ cười, đi theo vị trí, lên đến căn biệt thự ở giữa núi. Lúc này, Vân Mộc Thành đang chơi đùa với đan đan ở hồ bơi thấy sở phàm tới cô bé mừng rỡ gọi bố ơi rồi nhảy vào vòng tay sở phàm yên kinh có vui không sở phàm cưng chiều ôm lấy con gái hỏi không vui gì cả mấy khu du lịch vào khu vui chơi đông người quá đà đan, đan không thích cô bé trẻ đôi môi đỏ gương mặt kiều ngạo còn nữa nhà ở đây không bằng nhà chúng ta không thoải mái chút nào hết sang mặt vân mộc thành tối sầm lại biệt thự hải đường uyển là căn biệt thự đắt tiền tiêu hết 500 triệu của sở phàm cả nước cũng chỉ có mỗi nơi đó là đỉnh cao nơi này đương nhiên không so bì được sở phàm cười lớn nuông chiều nói đợi bố mẹ làm xong việc rồi chúng ta sẽ về nhà vâng ạ đan đan sẽ ngoan ngoãn nghe lời đan đan nở nụ cười ngọt ngào rồi tự mình chạy đi chơi cả nhà trầu lòng cũng đi dạo trung tâm thương mại nói rằng muốn mua một ít đồ dùng trong nhà Căn biệt thự rộng lớn, chỉ còn lại hai người, Sở Phạm và Vân Mộc Thành. Tàn bộ trên sân cỏ, bốn bể là cây cối xanh tươi, hồ nước tĩnh lặng, còn có các loài chim đủ màu, bay lượn trên bầu trời, môi trường xung quanh rất đẹp đẽ, thoải mái. Sở Phạm nắm tay Vân Mộc Thành, khó lắm mới được hưởng thụ thế giới hai người. Phong cảnh ở đây cũng không tệ. Sở Phạm khẽ cười. Rất thích hợp để hẹn hả? Sì... Vân Mộc Thành trừng anh một cái kêu ngạo hử một tiếng Ai muốn hẹn hò với anh chứ đồ không biết xấu hổ Cũng đúng Sở phàm suy tư vuốt cằm. Người ta hẹn hò lãng mạn chỉ toàn là các cô gái trẻ phụ nữ trung niên như em có lớn rồi thì đúng là không hợp lắm Anh mới là phụ nữ trung niên Anh là ông chú vớ vẩn ông chú giả Vân Mộc Thành phòng má tức giận đâm đá lên người sở phàm Sở phàm thuận tay ôm lấy chiếc eo mềm mại của người đẹp, sau đó ôm nhau ngã ra đất. Hình dáng hai người đan vào nhau, đùa giỡn trên nền con mềm mại, cười nói không dứt. Không biết bao lâu sau, hai người hơi mệt, nằm dựa vào nhau trên cỏ, ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng, yên tĩnh ngây người. Gió dịu dàng lướt qua, ánh mặt trời vừa đủ, không quá gắt, cũng không hành. Anh nợ em một hôn lễ. Sở Phạm đột nhiên nói, anh nhìn sang gương mặt xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của người con gái bên cạnh ánh mắt dịu dàng mà kiên định đợi giải quyết xong mọi chuyện ở đây anh sẽ bù đắp cho em ừ Vân Mộc Thành nhẹ giọng đáp cô nắm chặt tay sờ phàm che mặt tràn ngập hạnh phúc và niềm mong đợi đó nhất định sẽ là một buổi hồn lễ đẹp nhất, khó quên nhất trên thế giới này á, bố ơi đột nhiên vang lên một tiếng kêu pha vỡ sự yên tĩnh Sở phàm nghe thấy giọng con gái Thì lập tức đứng dậy Vội vàng chạy theo hướng tiếng kêu phát ra Vân Mộc Thành cũng căng thẳng theo Ngay lập tức họ phát hiện đàn đàn Ở dưới gốc cây nhỏ Anh vội chạy đến ôm con lên kiểm tra Đàn đàn Con sao vậy? Có bị thương không? Đàn đàn ôm chặt sở phàm Lắc đầu, gương mặt nhỏ trắng bệnh Tuổi thần khóc lóc Có, có con trò lớn Đàn đan sợ Lúc này, Sở phàm mới nhìn thấy cách đó 3m có một con chó sói hung tợn, cao bằng nửa người, đang nhìn chằm chằm Đan Đan, không có xích cổ, nó thè cái lưỡi đỏ ra, để lộ răng nanh nhọn khắp miệng, lâu lâu lại kêu càng sủa mấy tiếng, cực kỳ hung dữ, cứ như thể lúc nào cũng có thể nhào tới, cắn vài cái lên người cô bé còn đang mềm xương mềm thịt. Chủ của con chó là một người phụ nữ mập mạp, mang vàng đeo bạc. không để ý tới chó của mình mà cầm điện thoại nói chuyện. Hahaha, <cười> bà Vương, tôi biết có một cửa hàng, phòng cách cũng không đề nội đâu. Khi nào rảnh thì chúng ta cùng đi mua sắm. Sở Phàm ôm con gái vào lòng ngực, lúc này không khác gì con thoi nhỏ bị dọa sợ. Trong lòng anh dâng lên cảm giác có lỗi và đau lòng. 5 năm anh không ở đây, Vân Mộc Thanh và Dan Dan sống nương tựa nhau. có vài lần bị chó hoang rượt đuổi nên cô bé mới sợ giống chó to như bây giờ sợ phàm bước về trước nói chào cô có thể xích chó của mình lại được không nó làm trẻ con sợ hãi sợ phàm cho rằng mình đủ khách sáo rồi với loài chó sói nguy hiểm này vốn dĩ thành phố cầm nuôi cho dù có nuôi thì ở nơi công cộng chỉ ít cũng phải xích lại chứ chó anh mắng ai là chó con người anh không có tố chất gì hết vậy đây là con trai tôi, là máu mù của tôi à mập nghe xong lập tức nổi giận à ta trợn mắt nhớ mày chỉ trỏ với sở phàm tôi dắt con tôi đi dạo một tí thì sao sao phải xích con tôi sao anh không xích con danh đê hèn này lại đi à ta kiều càng nổi cáu chỉ vào đàn đàn dáng vẻ hùng ác ngang ngược ánh mắt sở phàm tràn ngập lạnh lẽo vân mộc thành tức giận gắt lên cô làm ơn tôn trọng người khác một chút đi cô nói vậy là sao hả Rõ ràng là cô dẫn chó đi dạo sai quy định, giống chó lai sói vốn hung dữ hay tấn công người, nơi công cộng lại đông đúc như vậy, lỡ nó cắn chúng ai đó thì sao?" Nực cười, tôi phải làm gì? Phải đối xử con trai tôi thế nào, còn phải nhờ cô dạy à?" à mập cười khinh khỉnh ve váo đáp lại. Cô biết nó sẽ cắn người, biết nó hung dữ mà còn cố tình lượn qua lượn lại trước mặt nó, sao hèn vậy? Cô không biết đi đường vòng mà, không biết này nó giả. Cô bị đuôi hay bị què Hả? Bản thân mình chẳng ra gì mà có lên mặt dạy đời người khác. Tôi thấy cô còn không bằng một con chó. Nước bọt ả ta phun từ tung theo từng câu mang nhiếc. Thứ thấp kém như các người, sao lại có tư cách xuất hiện ở chung cư cao cấp này vậy? Vừa nhìn đã biết, lũ quê mùa thấp kém. Cô! Vân Mộc Thành nào phải là đối thủ của hạng đàn bà đành đá này tước đến ruôn người. A Mập cho rằng gia đình sợ phàm là hạng nhu nhược. nên càng không thèm nề nàng gì lắc lắc thân hình béo ị lên giọng dạy dỗ Cô cái gì mà cô lần sau gặp lại thì cút chỗ khác cho tôi đỡ cho con tôi lại ngứa mắt cắn chết thức con hoang nhà các người Mẹ nói đúng không nào cục cưng À vừa nói vừa xoa đầu con chó săn đầy âu yếm Gâu gâu gâu Con vật cậy thế chủ cũng sủa toáng lên như đang dạo oai Hức hức Cương mặt đàn đàn đã trắng bệnh nhiều tờ giấy, sợ hãi nét vào lòng sở phàm khóc thành tiếng. Vân Mộc Thành vội vã dỗ dành cô bé. Xem kìa, con tôi chỉ muốn chào hỏi tí thôi, mà nó đã sợ rồi. Ha ha ha! Điệu cười đầy đắc ý của à mập, khiến những tàng mỡ trên người à lắc lư theo. Quê mùa chính là quê mùa, dạy con cũng thành thứ vô dụng, nhát như thỏ đế. Lúc này, sở phàm đặt đàn đàn vào tay Vân Mộc Thành, liếc nhìn à ta. Cô gọi con chó này là con trai Vậy xin hỏi cô đã làm loạn với loại súc sinh nào Mới sinh ra được nó Sao mặt à mập thay đổi ngay lập tức À rú lên Mày khốn nạn Mày mắng ai là xúc vật hả Mày muốn chết đúng không Tôi mắng ai người đó tự biết Sở phàm bình tĩnh đáp Cô không phải xúc vật thì làm sao sinh ra chó được Trời đất ơi Thằng nhà quê này Mày dám mắng bà Mày ăn gan hùm mà A mập tức muốn bầm cả gan Hùng hồi chống nạnh chỉ con chó săn Lên đi con trai Cắn chết nó cho mẹ Gâu gâu gâu Con chó lập tức trồm về phía sở phàm Trong những tiếng sủa vang trời Như muốn xé xác anh thành từng mảnh A mập nở một nụ cười độc địa Giờ giọng hoanh hoang Con trai tao chính là chó sói tiệp khắc thuần trùng Mỗi bữa đều được cho ăn thịt sống Đã cắn chết không biết bao nhiêu thứ Con hoang khốn nạn Dám mắng bà Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học. Bố! Sở phàm đứng trước vân mộc thành và đàn đàn, thậm chí không thèm nhấc mắt lên nhìn, chỉ tung chân đá một cú vào ngực con chó. Tiếng sủa điên dại tắt ngốm, con vật bay ngược về sau, rồi rơi phịch xuống đất. Nó chu lê những tiếng thảm thiết, rãy rủa thêm vài cái rồi tắt thở. Ở vùng tây giã hoàng vô hẻo lánh, thu giữ hoành hành kìa, đến hồn bèo còn phải chịu chết dưới cú đá này của sở phàm, Nói gì tới một con chó Con ơi Ôi trời ơi Cục cưng của mẹ À mập thét lên kinh hãi cuống quyết chạy đến kiểm tra con chó Rồi phẫn nội thét lên với sở phàm Thứ khốn kiếp Mày, mày dám đánh chết con tao Đền mạng cho tao Tôi còn dám đánh chết cả cô đấy Tin không Sở phàm lạnh lùng lườm à ta Xác khí hung tàn tỏa ra từ người anh Khiến à ta tái mặt Con chó giữa này chỉ biết cắn người Có giữa lại cũng chỉ làm mầm họa Cô không biết dạy Thì tôi thay cô dạy nó Sở phàm nói Đừng chọc giận tôi nữa Bằng không cô cũng sẽ có kết cục như loài súc vật này Đối mặt với loại người độc địa này Nói chuyện tử tế là chuyện bất khả thi Chỉ có thể dùng bạo lực mà thôi Mày Mày dám đe dọa tao Mày có biết tao là ai không Có biết chồng tao là ai không À mập điên cuồng mắng trời Mày chờ đó có ngon thì trò đó cho tao. Sở Phạm lời đôi có với à ta, bế đan đan lên, rồi ung dung xoay người bỏ đi. Ôi, con của mẹ, con trai cưng của mẹ ơi, mẹ sẽ trả thù cho con. À mập ôm xác con cho săn, gào khóc thảm thiết. Sở Phạm và Vân Mộc Thanh cùng đưa đan đan trở về biệt thự, phải dỗ dành một hồi lâu sau, cô bé mới không còn sợ hãi nữa. Đan đan chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn xin lỗi bố mẹ. liên tục hứa rằng sau này sẽ dũng cảm hơn, không sợ trò lớn nữa. Sở Phạm nghe vậy, chỉ càng cảm thấy anh ấy tự trách mình đã không tròn bổn phận làm bố suốt 5 năm qua. Anh trịnh trọng thề từ nay về sau sẽ dùng hết khả năng bù đắp và bảo vệ con gái. Hai người cùng ngồi xem hoạt hình cùng Dan đan Không bao lâu sau, gia đình trù lòng tài sách nhanh màng, bao nhiêu là đồ dùng hàng ngày về đến, nhưng sắc mặt ai nấy đều hậm hực vô cùng. như vừa cãi nhau to với ai anh ơi có chuyện gì giữa anh với nhà chú Tư vậy chú Dĩnh hỏi với giọng khó chịu vừa rồi thiếm Tư gọi đệ đến mắng nhà mình một trận cái gì mà vong ơn bội nghĩa không biết phải trái bội tình bạc nghĩa này nọ còn mắng anh quen thói lao tuét đạo đức giả suy nữa làm hỏng việc lớn của nhà họ đến chú Tuyết cũng ngọt nhạt mắng em Sở phàm nghĩ một hồi xem ra họ vẫn chưa tin thân phận của anh bèn cười khẽ Không sao, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi Rồi anh kể vắn tắt lại Những gì xảy ra trong nhà hàng Cái gì vậy? Sao bọn họ quá đáng thế? chu Dĩnh tức tối thở phì phò Anh có lòng tốt giúp nhà thiếm tư Làm nhiều việc như vậy Họ không cảm ơn thì thôi Mà còn vu không anh nói dối lừa họ Đúng đấy tiểu phàm Lưu Minh Hà cũng bất bình thay con trai Con của mẹ giỏi giang như vậy Sao lại không thể là anh sở Giá trị mấy chục tỷ kia chứ đám người này đúng là có mắt như mù chủ lòng chỉ cho một điếu thuốc đưa lên miệng, xua tay nói thôi thôi là vàng thật thì sẽ tỏa sáng trước sau gì cũng phải tham gia cuộc họp nhà họ Chu. đến lúc đó họ sẽ biết bản lĩnh của tiểu phàm nhà ta hai mắt chú dĩnh sáng ngời phung nắm đấm lên không trung. đúng đó, đến lúc đó anh nhớ mặc quân phục của đại tướng vào cho bọn họ ê mặt Hừm, này thì dám xem thường anh của em dám xem thường gia đình ta Châu Long và Lưu Minh Hà cùng hít sâu một hơi, hãnh diện vô cùng, Sở Phàm mỉm cười gật đầu. Được, lần này đến đây, mục đích của anh chính là làm chỗ dựa cho bố mẹ nuôi, thay họ lấy lại thể diện, mà ngày ấy đã không còn xa. Hoàng hồn sắp buông xuống, vợ chồng Châu Long dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, bèn bắt đầu bận rộn dưới nhà bếp. Vẫn do Lưu Minh Hà đứng bếp chính, Vân Mộc Thành và Sở Phàm giúp đỡ lặt vặt. Còn chu Dĩnh chơi với đàn đàn, hai cô nhóc tình xanh chớp đôi mắt to, chuẩn bị ăn phụng bất kỳ lúc nào. Sau món ăn, một món canh, có mặn có chay, bữa tối cực kỳ phong phú. Đây là bữa ăn đoàn viên đầu tiên của bọn họ tại Yên Kinh, bầu không khí hỏa thuận vui vẻ. chu Long uống thêm vài ly rượu ông ấy ngậm tẩu thuốc, dường như đang hồi tưởng về quá khứ. Tiểu phàm mấy bữa nữa là đến tết Đại Hàn rồi. ngày rỗ của em nhớ cũng sắp đến. Sở Phạm đặt đũa xuống, ánh mắt trở nên xa xăm. Anh gật đầu. Diệp Khương như là tên của mẹ anh. Tết Đại Hàn là ngày buốt rét nhất, tệ hại nhất trong năm. tiết Đại Hàn qua đi, mùa xuân ấm áp sẽ về với những cánh hoa nở rộ, tràn trề hạnh phúc. Nhưng mẹ của anh không thể nào chịu đựng nổi cái ngày ấy, không thể tận mắt nhìn cảnh tượng mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở ấy. Vân Mộc Thành nắm chặt tay Sở Phạm mang đến ấm áp cho anh cô nói dịu dàng Con đã nói với Sở Phạm rồi đợi đến khi buổi tiệc xa tộc nhà họ chú kết thúc thì con sẽ cùng anh ấy đi viếng bác gái Thế thì tốt quá Lưu Minh Hảo ôm đàn Đan, bà ấy nói một cách vui mừng Em như mà nhìn thấy con thành Gia lập nghiệp gia đình hạnh phúc thì chắc chắn em ấy sẽ ngậm cười nơi trên suối Đôi mắt Sở Phạm đượm nỗi nhớ nhung anh nhìn cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ khóng mây trắng trôi lững lờ trông giống hệt như khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng của mẹ thấm đẫm tình yêu thương ra xao bà ấy đã bỏ mình đi 20 năm rồi bây giờ hồi tưởng lại mà cứ ngỡ mới chỉ là chuyện hôm qua chùa lòng ho hai tiếng ông ấy nhìn sở phàm rồi ra giặt thăm dò tiểu phàm gần đây con có muốn về phủ vương ra sở nhìn lại không dù có thế nào Thì đó cũng là nhà của con Vương già... Con ăn no rồi Bố mẹ, hai người chậm rãi dùng bữa nhé Gương mặt sờ phàm lạnh nhạt Anh không nói thêm câu nào nữa Mà đặt đũa xuống xoay lưng bỏ đi Anh Chu Dĩnh bĩu môi gọi với theo Đôi mắt xinh đẹp của Vân Mộc Thành Nhìn về phía anh Đong đầy vẻ thường xót Bây giờ bóng dáng vẫn luôn thẳng tắp Và kiên nghị của anh Lại cô đơn như thế, hiu quạnh như thế Ôi chào, lão giả chết bằm Chuyện không nên nói mà ông nói làm cái gì Lưu Minh Hà nổi giận Bà ấy cốc đầu chua lòng Có phải ông không biết tính của tiểu phàm đâu Từ nhỏ đến lớn Việc nó kỵ nhất là nhắc đến vương gia Và nhà họ sở Bây giờ về thăm lại trồn xưa Đã khiến cho nó buồn bã lắm rồi Sao ông còn kích thích nó nữa Chua lòng ruột đầu lại Ông ấy lầm bầm Tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi Bố con với nhau mà cũng không thể vĩnh viễn không qua lại với nhau, trở thành cài địch được chứ. Bầu không khí trở nên im ắng nặng nề, chu Long thở dài thường thuật, ông ấy ngậm điếu thuốc, giữa lúc phun khói mịt mù, dường như ông ấy nhớ lại trận quốc chiến, máu chảy thành sông vào 20 năm trước. Thi thể nằm la liệt đầy đường, ngọn lửa chiến tranh bùng cháy, địch với lớp lớp bốn bể. Lúc làm lính tiên phong trong hổ bồn quần dưới chướng vương gia sở, chu Long nhận được một bé trai 78 tuổi đã hôn mê Vâng ra, ông giao thế tử lại cho tôi Nhất định tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng Đưa cậu ấy vượt khỏi vòng với quân địch Nuôi nấng thế tử nên người Nhưng tai mắt tay sai Trong nhân ra nhiều lắm Vì sự an toàn của thế tử Hay là đổi cái tên khác đi vậy Người đàn ông phạm vỡ trước mặt trầm ngầm trong giây lát Ánh mắt thành khẩn Cứ đặt là sở phạm đi Đời này của tôi đảm đương quá nhiều thứ Hứa hẹn quá nhiều điều Người bị tuổi phụ lại càng nhiều hơn hy vọng nó có thể bình an, vui vẻ nơi phàm trần, tự do tự tại như một ngọn gió. Vừa mới nói dứt lời, người đàn ông vạm vợ ấy đã quay lưng bỏ đi, vừa kiên quyết lại vừa cô đơn và kiêu ngạo. Mãng bảo vàng tím, thương bà vương, ngựa nhẹ đèn nhánh đạp gió mà phi, quyết tiến không lùi. Bốn bẻ bị bao vây, đại quân tiến sát, một mình một ngựa vượt ngàn dặm, ông ta vẫn không lùi bước. Hoàng ân bao la và tính mạng của hàng tỷ người dân Đông Hoa, trách nhiệm đè nặng trên đôi vai ông ta, ông ta vẫn vững bước tiến về trước. Năm đó, đại quân 800.000 người trên chiến 16 nước trong một đêm, chấn động thiên hạ, toàn quốc giao mừng. Cũng trong năm ấy, không có người nào phát hiện ra một người chỉ vừa mới 27 tuổi, gầy gò chỉ 30kg như ông ta, đã bạc đầu trong một đêm. Trong lúc vô tình giọt nước đùng đục dơm dớm trong đôi mắt giả nuột của chùa long ông ấy lẩm bẩm tiểu phàm thật ra con không hiểu được bố của con ông ấy mới là người si tình nhất người số khổ nhất trên đời này vân mộc thanh lặng lẽ rời khỏi phòng khách sở phàm ngồi trên ban công ở tầng hai anh lặng lẽ nhìn ngắm phủ vương ra sở rực rỡ sắc đỏ tươi thắm đẹp đẽ trông suốt đội khí phách bên dưới ánh chiều tà ngần ngơ xuất thần không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Vân Mộc Thành đi đến bên cạnh anh, khoác áo cho Sở Phạm, cô nói với chất giọng dịu dàng. "Thật ra anh cũng nhớ nhà, như ông ấy, đúng không? Đàng nào ông ấy cũng là bố anh." "Bố?" Sở Phạm xuôi eo, anh cười tự giễu. "Ông ta là vương gia Sở cao cao tại thượng, quyền lực ngang với vua, được hàng vạn người dân kính yêu, đứng trên vạn người." Anh chỉ là con trai của một gia đình bình thường thôi Thân phận thấp hèn Không với cao được đâu Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ Cô nhìn bóng lưng cố tình bỏ đi Một cách phóng khoáng của Sở Phạm Nỗi xót xa và bối rối Đong đầy trong lòng Một đêm mất ngủ Hai ngày tiếp theo Cuộc sống của Sở Phạm rất bình lặng Không có việc gì thì uống trà đi ngủ Dẫn đa nan đi dạo phố, chơi game Gia đình Chu Long rất ăn ý không ai đả động đến chuyện của phủ vương gia sở một tiếng nào nữa dường như chưa từng có chuyện gì từng xảy ra chỉ có điều hai ngày gần đây lý hải đang gọi điện đến mấy lần luôn mời gia đình sở phàm đến dự tiệc để ông ta làm chọn nghĩa của chủ nhà sở phàm từ chối khéo mấy lần nhưng lại không chịu nổi sự nhiệt tình của đối phương nếu như lại từ chối thì rõ ràng bản thân mình xa lạ quá phụ lòng tốt của người khác bởi thế anh chỉ đành đồng ý Lý Hải Đăng phấn khởi, đi đặt sẵn nhà hàng, đồng thời đích thân đến đón gia đình sở phàm. Tiểu phàm à, xếp Lý khách sao quá, vừa giúp chú tư của con giải quyết vấn đề hợp đồng, vừa mời nhà chúng ta đi ăn cơm. Ông ấy là một người thật thà. Lưu Minh Hà lại dặn dò. Chúng ta không thể đối xử tệ với người ta được. Đây đều là ân nghĩa, phải trả lại. Sở phàm cười rồi nói. Vâng, con biết rồi mẹ. Đến bây giờ, vợ chồng chô lòng mới hài lòng, bọn họ náo nước đi dự tiệc. Đây là tính cách của hai người, có ơn thì phải báo đáp gấp 10, có thủ cũng có thể rộng lượng bỏ qua. Thà rằng mình chịu chút thiệt thời, cũng không muốn nhận ân nghĩa của người khác. Đương nhiên, trong mắt những người đời thông minh như bác cả, thìm tư, thì phẩm chất ấy chính là ngô ngốc, khở khạo, là cái số phải ngà một đời. Bộ bộ, bộ. Vào lúc gia đình sở phàm đậu xe ở bên ngoài khu biệt thự, đột nhiên có chiếc xe van ngường lại Rồi sau đó bảy tám người đàn ông xăm rồng vẽ phượng Mặt mày hùng tợn bước xuống xe Anh Bình Chính là nó Nó là thằng khốn đã đá chết con trai cưng của tôi Còn dọa sẽ giết chết tôi nữa Một ả mập đeo vàng đeo bạc chống nạnh Làm nũng với người đàn ông trông nền đầu trọc Thịt mỡ trên mặt ả ta rung rung Anh phải làm chủ cho em Giúp em chút giận Vân Mộc Thành biến sắc Cô vội vàng ôm đàn đàn thật chặt Cô không lường trước được rằng à mập này lại canh cánh chuyển sở phàm đá chết con chó giữ của mình không ngờ lại tìm người đến báo thủ. Tên khốn, không ngờ là bà đây sẽ quay lại, đúng không? À mập kêu ngạo phách lối thì trên người rung rung chỉ vào người đàn ông bên cạnh nói. Đây chính là anh Bình đã từng chiến đấu vài trận khốc liệt trong thành phố này. Biết điều thì mau lăn qua đây khấu đầu xin lỗi bà ngay. Anh Bình bốn mươi mấy tuổi mặc một bộ vest đen trên cổ đeo dây chuyển vàng ra vẻ hồng hách giống hệt như nhân vật lớn của xã hội đen chàng tra trẻ tốt nhất mày nên làm theo lời cô ấy nói nếu không mấy anh em của tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu đám con đồ sau lưng giờ gậy sát dao phay vẻ mặt kiều ngạo hùng hổ Lưu Minh Hà và Chu Dĩnh đều hơi sợ hãi Chu lòng thì nhớ mày tiểu Phàm những người này ở đâu ra thế có phiền phức gì sao một đám hề nhảy nhót mà thôi Không phải chuyện lớn gì Sở Phạm lạnh nhạt đáp Nhìn đám cô đồ kia một cái cũng lười Bố, mẹ Không cần để ý tới bọn họ A mập chống nạnh, ngây ngàng nói Danh con Ngoan ngoãn nghe theo khấu đầu xin lỗi tao Sau đó để cho tao một triệu tiền tổn thất tinh thần Thì tao có thể mở lòng từ bi Chỉ đánh gãy một chân của mày Nếu không Bà đây sẽ đánh gãy luôn cái chân thứ ba của mày Cho mày làm thay giám cả đời anh Bình cũng phách lối, ngậm điếu thuốc hò hét đừng trách tội tao, có trách thì trách số mạch không tốt đắc tội người không thể chưa vào lan qua đây xin lỗi ngay sở phàm vẫn đứng yên tại chỗ như bọn họ là không khí vậy chỉ nhìn đồng hồ lầm bầm giờ này chắc là sắp đến rồi nhỉ anh Bình lập tức nhăn mặt tên khốn này đang xem thường gã à có khác nào đang vả vào, vào mặt gã đâu mẹ nó rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt dám không đè mặt anh Bình này à anh Bình lập tức nổ giận gã ném mạnh tàn thuốc ngâm cuồng phớt tay chém nó bảy tám tên quân đồ sông lên a mập kích động vui vẻ khoa chân múa tay cảm thấy cực kỳ vui vẻ vì sắp báo được thù bơm rườm bơm rượm đúng lúc này một chiếc ròn roi phản tôm chạy đến đây dừng lại bên cạnh sở phàm sau đó Lý Hải Đăng mặc vest thẳng thớm không giận tự uy, bước xuống từ trên xe, cung kính cuối người chào sợ phàm. ân Nhân, xin lỗi vì đã đến muộn. Lý, Lý Hải Đăng. Anh mình lập tức há hốc mồm, sợ hãi tới mức tái mặt, điều thuốc trong tay cũng cầm không vững, bị rơi xuống quần áo, làm thủng một lỗ. Là côn đồ, đương nhiên gã hiểu rõ năng lực của một người tài ba như Lý Hải Đăng. Lý Hải Đăng xoay người, chia hờ hững nhìn thoáng qua, một ánh mắt đã khiến anh bình và đám côn đồ sợ tới mức như nhũn cả chân nổi ra gà khắp người hít Lý Hải đăng với giá trị con người chục tỷ làm ăn với cả hai giới trắng đen lại đi cúi đầu xin lỗi sở phàm xong rồi cho phải kẻ khó chơi rồi xong thật rồi đến khốn ông nghĩ mình là ai mà dám cản đường anh bình của chúng tôi làm việc hả à mập hùng giữ vânh váo chỉ vào Lý Hải đăng lái một chiếc xe nát đã ra vẻ hơn người có biết anh bình là ai không? tiện nhân, cầm miệng, chát. anh bình lập tức ta một cái lên mặt à mập, sợ đến mức suýt hồn bay phách tán, vội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. xếp xếp lý, xin lỗi, chúng tôi không biết cậu ấy là khách của ông, chúng tôi đang chết, chúng tôi là đồ rác rưởi. gã vừa nói vừa tát mười mấy cái lên mặt mình, khiến ả mập sợ đến mức suýt tè ra quần. sở phàm không thèm nhìn lấy một cái, dẫn cả nhà ngồi vào ghế sau. Lý Hải Đăng thì xa sầm mặt vung tay lên Đánh gãy hai chân của bọn chúng Ném vào trong biển Tự sinh tự diệt Với loại người tự tìm đường chết thế này Ông ta không muốn thông cảm một chút nào Mấy vệ sĩ ở sau lưng Lập tức hiểu ý, lạnh lùng bước qua Anh Bình và A Mập lập tức kiều là thê thảm Vô cùng thảm thiết Sở Phạm không rảnh nghĩ đến kết cục của A Mập Và đám côn đồ anh Bình Dù là hậu quả gì Cũng đều do bọn họ tự làm tự chịu Nhưng Lý Hải Đăng thì vẫn liên tục xin lỗi, còn chuẩn bị rất nhiều quà cho cả nhà sở phàm, khiến mọi người đều thấy ngại. Theo Lý Hải Đăng, sở phàm chính là ẩn nhân cứu mạng mình, một người vẫn luôn trọng tình trọng nghĩa như ông ta, đương nhiên phải báo đáp gấp trăm lần. Và lại, sở phàm còn là anh sở, tiếng tăm lừng lẫy của tập đoàn phàm vân nữa. Dù nói theo góc độ nào, Lý Hải Đăng cũng không có lý do không xem trọng. Tinh, lúc bầu không khí trăm xe đang rất hòa thuận, Sở Phạm nhận được một tin nhắn Là chú Tư chu đạt gửi đến Tiểu Phạm Hôm qua ở nhà hàng chú Tư nói chuyện hơi nặng lời Mười mấy năm không gặp Chú biết cháu hiếu thắng Tự trọng quá nên mới nói dối Chú Tư không nên nổi giận với cháu Hôm nay chú và phùng Minh đặt mấy bản tiệc Ở nhà hàng Hải Tân để đón tiếp mọi người Dẫn bố mẹ cháu đến đây đi Chúng ta tụ họp một lần Chú Lý, chúng ta đi đâu vậy ạ? Đan đàn ôm công chúa bạch tuyết xinh đẹp ngọt ngào hỏi Lý Hải Đang cười tươi Nhà hàng Hải Tân đó là sản nghiệp của tập đoàn Hải Đăng Hôm nay chú đặc biệt bao chọn cả nhà hàng để phục vụ cho một mình công chúa nhỏ đan đàn thôi đó có được không Cô nhóc hào hứng gật đầu khiến mọi người không ngừng cười vui vẻ Sở phàm nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn cười hứng thú Bữa cơm hôm nay thú vị đây Nửa tiếng sau mấy người sở phàm đến nhà hàng Hải Tân Lý Hải đang đột nhiên nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, liên tục xin lỗi rồi đi xử lý công việc, đảm bảo chỉ chậm trễ 20 phút, ông ta chắc chắn sẽ quay lại. Sở Phạm tỏ vẻ thông cảm, dù sao vẫn chưa đến giờ cơm, anh cũng muốn dẫn đàn đàn và bố mẹ nuôi đi dạo xung quanh. Nhà hàng Hải Tân nằm trên phố thương mại Phồn Hoa, khắp nơi đều là đèn neon chớp lóe và nhà cao tầng vô cùng tráng lệ. Chu Dĩnh đang vui vẻ dẫn đàn đàn đi chụp cảnh đêm. cùng chụp ảnh dưới đài phố nước. Đúng lúc này, một chiếc xe thương vụ bảy chỗ, dừng lại cách đó không xa. Sau đó, Hứa Phú Minh mặc bộ đồ ghi vờn chai gọn gàng sáng sủa, bước xuống đầu tiên nhờ tình đỡ vợ chồng chô đạt. Chú chú, cô chú, nhà hàng hải tuần này là sản nghiệp chính của tập đoàn Hải Đăng, là nhà hàng số 1 số 2 của Yên Kinh chúng ta. Hôm nào cũng đông nghị, nếu không có quan hệ, thì hoàn toàn không đạt được chỗ ngồi. Hứa Phú Minh lại khoe khoang, Đương nhiên, với quan hệ của cháu và xếp lý của tập đoàn Hải Đăng, hoàn toàn không cần đặt trước, cho dù đến lúc nào, bọn họ cũng sẽ giữ phòng bao cho chúng ta. Phố Minh, cảm ơn cháu. Chu Đạt hơi lo âu, nói. Chỉ là cả nhà anh bà cũng không phải người ngoài, người một nhà cùng nhau ăn cơm, tìm một khách sạn thực tế với náo nhiệt là được rồi, không cần phải xa xỉ lãng phí như thế đâu. Điều kiện cả nhà chú Long cũng không tốt. ông ấy sợ tổn thương đến lòng tự trọng của cả nhà anh ba sao có thể không cần được ông cảm thấy thực tế người ta còn cảm thấy ông cao kiệt cảm thấy không có mắt mũi đó vô tình mặc áo bảnh tù thời thượng đeo kinh dâm điệu bội chẳng khác nào ngồi sao phải để cả nhà chu Long mở rộng tầm mắt cũng để sở phàm kia nhìn thấy sự tranh lệch của mình và phố minh đừng động một tí là khoác lác bị chuyện sĩ diện khổ thân khí chất của người giàu có không phải giả vờ là có mà đều làm ra bằng tiền đấy. Chú Tuyết cũng ngẩng đầu ra vẻ đương nhiên, hứa phố Minh vô cùng đắc ý, rất mong chờ được gặp lại sở phàm kia để phả mặt anh, khiến mình trở nên nổi bật một lần nữa. Giờ vời trước mặt hắn ta, còn tự xưng là anh sở của tập đoàn Phạm Vân, thân thiết với Lý Hải Đăng. Ha <cười> ha, một người nghèo rất mộng tơi như anh cũng xứng sao. Chú Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể thôi. Chỉ chốc lát, cả nhà sở phàm đã nhìn thấy chú Đạt, Đó, đó không phải chú Tư à? Chú Tư, anh ba chu Đạt chạy nhanh tới ôm chặt lấy chùa Long Hai anh em gặp mặt vô cùng thân thiết Chú Tư, trung hợp vậy Chú cũng đến đây ăn cơm sao? Lưu Minh Hà vui vẻ nói Tiểu Phạm dẫn chúng tôi tới đây Nói là muốn mở chúng tôi ăn bữa cơm Ở nhà hàng hải tuần này Không ngờ có thể gặp được mọi người Thật là trùng hợp quá Mấy người chu Đạt xa xa mặt Sau đó tức giận đến mức bật cười Bữa cơm này là sở phàm mời hả? Sao tiên nghèo rớt mồng tơi này lại mặt dày vô sỉ như thế chứ? Vừa rồi, Liễu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.